Đánh thắng hạm đội 7 của Mỹ Cứ mỗi năm vào dịp tháng 4 Tôi lại bồi hồi nhớ đến 7 Và không quên thắp một nén nhang tưởng niệm anh Trong tôi, hình ảnh từng chiến sĩ lái máy bay chiến đấu Kể cả những thói quen của họ hiện về rất rõ Do nghề nghiệp Tôi dành tất cả tình thương yêu nhất của mình cho các anh Bởi vì Đó là những chiến sĩ chân chính, các anh chiến đấu với một động cơ trong sáng. Và nhiều người đã vĩnh viễn nằm xuống cho sự sống hôm nay. Trong đó có những anh còn rất trẻ, có anh chưa được nắm tay một người bạn gái. Nguyễn Văn Bảy là một trong những chiến sĩ ưu tú đó. Xin chú thích, trước khi kể chuyện Nguyễn Văn Bẩy, tôi muốn tránh một sự hiểu lầm. Không quân Nhân dân Việt Nam trong những năm tháng chiến đấu chống Mỹ cứu nước, có hai phi công chiến đấu cùng họ cùng tên Nguyễn Văn Bảy, và đều là con em của Nam Bộ. Nguyễn Văn Bảy A, Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân quê ở Đồng Tháp. Còn Nguyễn Văn Bảy B, mà tôi kể ở đây, quê ở Minh Hải. Hai anh ở cùng một trung đoàn và cùng lái máy bay MiG-17, nhưng ở hai thế hệ phi công. Anh hùng Nguyễn Văn 7A thuộc hệ phi công thứ nhất, còn Nguyễn Văn 7B thuộc hệ phi công thứ ba, một chiến sĩ quê ở Nam Bộ, sau cùng chiến đấu ở Trung đoàn Yên Thế Anh Hùng. Anh sinh ra và lớn lên ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng, mang trong mình nghĩa khí của người dân Nam Bộ. Bảy sống ngay thẳng, bộc trực. Anh sẵn sàng sắn tay áo để can thiệp về một sự bất bình. Dù đó là ở giữa đường Với một người chưa hề quen biết Một lần Bảy kể nhân một cuộc nói chuyện vui Trên tuyến trực ban chiến đấu Hồi còn học ở trường học sinh miền Nam Sáng chủ nhật Tôi từ ký túc xá đi chơi Đang đi Bỗng thấy một cảnh không bình thường Một cô gái Nói là cô Nhưng lớn hơn tôi Đang bị hai thanh niên tóc dài chân đi dép lê cao lớn Đạp xe, ẹo qua, ẹo lại, có ý treo chọc một cách khó coi, kèm theo những lời nói thô tục. Cô gái ở vào thế bí, vừa đi vừa nét mình vào sát lề, nhưng liên tiếp bị lấn át, có nguy cơ té xuống ruộng. Quả nhiên, hai tên này xuống xe. Một tên đi sát cô, vừa đi vừa chọc, làm cho cô gái bị ngã. Hai gã thấy cô gái bị té, liền cười to khả ố định bỏ đi. Chúng vừa lên xe đạp Thì tôi đến kịp Tôi chụp lưng áo đứa ngồi sau kéo lại Hai tên vì không đề phòng Nên bị té xe hết Chúng đứng dậy Không nói một câu Sấn đến đánh tôi Bằng miếng võ vừa học lỏm Tôi đá một thằng té xuống ruộng Thằng thứ hai vừa lao tới Tôi đẩy nó xuống ruộng luôn Hai tên định lên khỏi ruộng để đánh tôi Nhưng vì ruộng lúa khó lên Tôi lại ở trên Nhất định không cho lên Hai đứa lên đất ném tới tấp Tôi tránh được hết Nhưng quần áo dơ không thể tiếp tục cuộc đi chơi Phải về Rồi rút cuộc thế nào? Một chiến sĩ thợ máy ngồi kề hỏi Hai thằng không làm gì được tôi Mà lên thì không được Chúng ở dưới vừa chửi vừa dọa đủ thứ Một lát sau có một tốp dân làng đi tới Bọn ở dưới không dám ném lên Một chú trong tốp hỏi Vì sao lại đánh nhau? Tôi kể lại Và cô gái cũng tố cáo Mọi người đều lên án hành động của hai thanh niên đó Họ bắt chúng phải xin lỗi cô gái Xong tôi đi Về trường tôi không dám nói lại cho các bạn Sợ lộ Vì ban giám hiệu cấm không cho đánh nhau với thanh niên địa phương Mãi về sau tôi mới có dịp gặp lại cô gái Từ một trường đào tạo lái máy bay chiến đấu, bảy được điều về Trung đoàn Yên Thế, đơn vị anh hùng cuối năm 1970. Mặc dù địch đã xuống thang chiến tranh, nhưng đảng ta vẫn rõ tâm địa của tên sen đầm quốc tế và mọi công việc chuẩn bị cho cuộc chiến đấu sắp tới vẫn hết sức khẩn trương. Các cánh bay dũng cảm của các đơn vị không quân ta vẫn ngày đêm luyện tập để sẵn sàng chừng trị giặc Mỹ nếu chúng trở lại đánh phá miền Bắc. Một bộ phận cán bộ và chiến sĩ công binh không quân theo quyết định của Bộ Tư lệnh Quân Chủng đã lên đường đi nghiên cứu và khẩn trương chuẩn bị những sân bay dã chiến cho MiG. Làm xong đến đâu, ngụy Trang che giấu đến đó. Một đơn vị MiG-17 được tách ra để làm nhiệm vụ đánh mục tiêu mặt đất, mặt biển. Bảy được phân công bay để làm nhiệm vụ này. Kể từ ngày thành lập Không quân Nhân dân Việt Nam, Chủ yếu gồm hai binh chủng Binh chủng vận tải quân sự Và các đơn vị không quân tiêm kích Làm nhiệm vụ đánh chặn các mục tiêu trên không Năm 1965-1966 Bọn ngụy theo đóm an tàn Tổ chức các lực lượng biệt kích Bằng các loại tàu nhỏ Ban đêm lén lút ra phá hoại việc đánh cá Bắt cóc một số ngư dân Nhằm phá hoại sản xuất của nhân dân các tỉnh Từ Quảng Bình đến Thanh Hóa Không quân nhân dân Việt Nam Với loại máy bay AN-2 Loại máy bay mà những nước công nghiệp Dùng để phun thuốc trừ sâu Giải phân cho đồng ruộng Được cải tiến Lắp rớt két Súng và pháo sáng Đã bắn chìm khá nhiều tàu biệt kích của địch Nhưng đánh bom thì chưa bao giờ Hơn nữa Việc đánh bom vào hạm đội 7 của Mỹ Chúng ta phải làm sao để đánh thật đau Nhưng không được để tổn thất Đối với không quân ta Lực lượng còn bé nhỏ, không thể nào so sánh với Mỹ. Chỉ có cách bất ngờ và đánh hiểm. Quân đội ta có một binh chủng đặc biệt mà thế giới đã mấy ai có. Đó là binh chủng đặc công. Không quân có thể đánh đặc công được không? Chiến đấu trên không, chúng ta đã dùng lực lượng nhỏ mà đánh rất đau không quân Mỹ. Chiến đấu trên biển, chúng ta phải đánh bằng cách nào đây? Nếu dùng động tác bổ nhào... Dù là bổ nhào với góc lớn Để có mức độ chính xác cao Và có một hướng đánh nào đó Để đạt xác suất lớn nhất Thì cũng không thể một lần công kích Là đánh trúng ngay tàu 9 Mỹ Chưa kể phải cơ động Để tránh tên lửa phòng không Từ hạm tàu bắn lên Vì vậy ngắm bắn cũng khó chính xác Không quân Nhật Có một đội bay cảm tử Để nếu cần thì lao cả máy bay Và khối lượng bom vào mục tiêu Nhưng với chúng ta Một chiếc máy bay là sức chiến đấu, là tài sản vô giá Mặc dù tinh thần của chúng ta còn cao hơn gấp nhiều lần cái đội cảm tử theo cung cách võ sĩ đạo của quân đội thiên hoàng Cho nên phải tìm cách nào đó để đánh một lần là chúng và đạt hiệu quả cao nhất Dịch được địch mà bảo tồn được lực lượng ta để càng đánh càng mạnh Một phương châm chiến đấu của quân đội ta và cũng là của không quân ta Một lần, trong một cuộc thảo luận của các chiến sĩ lái máy bay chiến đấu và cán bộ tham mưu chúng tôi để tìm cách đánh tàu chiến Mỹ, một chiến sĩ lái máy bay đề xuất Thiê lia! Cho bom bay thiê lia! Một quả bom chùi chũi, nặng hơn 200 ký, làm sao nó nổi và đi trên mặt nước? Một người đặt vấn đề, bảy phát biểu ngay. Hải quân trong các trận hải chiến Người ta dùng ngư lôi, quả ngư lôi cũng như quả bom, có tốc độ và điều kiện phóng thì nó vẫn nổi trên mặt nước. Bom cũng vậy thôi, khi ra khỏi máy bay, lúc đầu nó vẫn nằm ngang, cùng hướng với máy bay, hơn một giây sau, do sức hút của quả đất nó mới cắm đầu xuống. Vậy phải bay ở độ cao nào đó để bom rơi xuống mặt nước, nó vẫn còn nằm ngang. Bảy nhớ hồi còn nhỏ, Bảy và các bạn vẫn hay chơi trò ném thi lia. Muốn có thi lia thì phải có tốc độ Nhưng quan trọng hơn hết Là phải có góc ném Một miếng sành Dù có diện rộng Nếu góc ném lớn thì nó vẫn chìm Còn nếu ném với một góc hợp lý nào đó Thì chúng sẽ thi lia Có khi hàng chục lần nhảy Cái đầu có bước dài Càng về cuối Bước thi lia càng ngắn Trò chơi không một cậu bé Ở vùng sông nước nào không thích Kỷ niệm những ngày còn ở quê hương Như cào xé ruột gan bẩy Em thèm được kêu má Bảy tâm sự với tôi Được xà vào lòng má Để má hôn lên mái tóc khét nắng Suốt ngày lội nước của em Em thèm được nhảy xuống sông Thả trôi theo dòng nước mát Ngừng một lúc Như để cái quá khứ mượt mà Nhẹ nhàng trôi qua Bảy nói tiếp Vấn đề là phải tính tốc độ máy bay, độ cao của máy bay để bom chạy được về phía trước và khi bom rời khỏi máy bay, có góc thích hợp để bom có thể thi lia được và còn phải tính độ nhảy cao của bom, chúng nhảy cao bao nhiêu mét để tính cự ly cắt bom đảm bảo chúng được thành tàu. Một bài toán vật lý được đặt ra nào là độ cao và tốc độ ban đầu, lực ma sát của bom trong không khí. Và khi rơi xuống nước Trọng lượng bom Ra da tốc rơi tự do Rồi thời gian rơi đặc trưng của từng quả bom Được tính toán hết sức tỉ mỉ Và cả những vấn đề mới cũng được đặt ra Là cho bom trúng tàu khi bom nhảy thiên lia lần thứ nhất Hay lần thứ hai Cái nào có lợi hơn Hướng tấn công là hướng nào Tất cả đều được đưa vào phương án luyện tập Bảy cùng các phi công trong đại đội say xưa làm bài toán vật lý trong thực hành Bay biển và ném bom Bay biển là một khoa mục bay rất khó Mặt biển luôn luôn là một mối đe dọa cho bất cứ phi công hạng nào Dù đó là phi công có rời bay cao nhất Biển xanh cùng một màu với bầu trời Bay ở độ cao thấp Chỉ một cảm giác sai rất nhỏ Hoặc giữ máy bay không thăng bằng một chút Là máy bay đâm vào mặt biển Trên thế giới, không ít trường hợp như vậy đã xảy ra Và số phi công thiệt mạng không phải là con số nhỏ. Đơn vị của bảy người này cõng người kia, từng bước một, và các anh đã thành công ném bom trứng đích. Phải nói là rất chính xác. Một không khí vui tươi, sôi sụp, mong cho có dịp để thể hiện kết quả luyện tập ở chiến trường. Để cứu vãn quân ngụy trước đòn tấn công và nổi dậy mạnh mẽ của quân và dân miền Nam, Đầu tháng 4 năm 1972, chính quyền Nixon đã gây lại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc. Ngay từ đầu tháng 4, các tàu chiến của hạm đội 7 Mỹ đã áp sát bờ biển nước ta. Ở ngoài khơi thường xuyên có hai tàu sân bay, hàng chục tàu tuần tiểu, khu trục, tàu phục vụ. Gần như toàn bộ hạm đội 7 của Mỹ đã ở trước mặt bờ biển nước ta. Từ vĩnh linh đến đèo ngang, ngày cũng như đêm, các tàu chiến Mỹ liên tục pháo kích vào các khu dân cư, các tuyến đường, bắn chìm các tàu đánh cá. Đêm đêm, từng chùm lửa đạn từ các tàu chiến Mỹ vọt lên bay ào ào vào đất liền, và những cột khói, những cột nước bước lên cao, kèm theo là những tiếng nổ long trời, nhà tan, cửa nát. Ban đêm, làng xóm không một nơi nào có ánh đèn Nhân dân thường xuyên ở hầm Một không khí căng thẳng chưa từng có trong khu vực này Các cuộc pháo kích ngày một dữ dội Công việc sản xuất và đi lại của nhân dân gặp nhiều trở ngại Bọn Mỹ chọn cách này, hòng làm cho nhân dân ta khiếp sợ Chính vào những giờ phút quyết liệt này Một biên đội MiG-17 được lệnh trừng trị chúng Và Nguyễn Văn Bảy, một phi công có quá trình luyện tập xuất sắc, luôn luôn đi đầu trong mọi nhiệm vụ khó khăn, được chọn cùng bay với đại đội trưởng Lê Xuân Dị. Mọi công tác bảo đảm bay được chuẩn bị hết sức khẩn trương và hoàn thành trong một thời gian kỷ lục. Nhưng một khó khăn mới lại chợt đến. Bộ phận nghiên cứu sân bay dạ chiến báo cáo về chiều dài sân bay chỉ đảm bảo cho cất cánh, còn hạ cánh không an toàn. Không có điều kiện để kéo dài sân bay Làm sao đây? Tư lệnh không quân trao mày suy nghĩ Chỉ có cách làm giảm cự ly chạy hạ cánh Trong nguyên lý hàng không Khoa học đã có nhiều cách giải quyết Như tăng hệ số ma sát giữa bánh và bề mặt sân bay Giảm tối thiểu vòng quay động cơ Lưới chắn bảo hiểm Thả trùm móc trên máy bay Để mắc vào hệ thống lò xo so chắn ngang dưới đường hạ cất cánh Như ở hàng không mẫu hạ, dù giảm tốc. Có thể làm dù giảm tốc cho mic 17 được không? MiG-17 trong cấu tạo không có, vậy có cải tiến được không? Lắp dù vào chỗ nào? Nếu lắp vào trọng tâm máy bay có còn đảm bảo tính chất cấu tạo của nó không? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra và kỹ sư cơ giới hàng không Trương Khánh Châu cùng với cán bộ kỹ thuật không quân Huỳnh Ngọc Ẩn lực bộ tư lệnh ra nhiệm vụ nghiên cứu và báo cáo gấp. Trương Khánh Châu, quê ở An Giang. Xin chú thích, anh hùng Trương Khánh Châu nay là trung tướng, thứ trưởng bộ quốc phòng. Còn Huỳnh Ngọc Ẩn, quê ở Minh Hải. Đây là hai cán bộ có trình độ kỹ thuật và tay nghề cao. Hai anh như hình với bóng, Châu thiết kế, Ẩn thi công. Với tay nghề bậc 7/ trên 7, mọi việc gò, ghép khi qua tay ẩn đều trở nên xinh xắn và chắc chắn bằng cách tính toán khoa học và tinh thần làm việc quên mình. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần lễ, các anh đã hoàn thành toàn bộ công việc, kể cả bay thử thành công. Mọi công việc đã hoàn thành, bây giờ chỉ còn chuyển máy bay vào sân bay bí mật. Trên chiếc comang ca loại đít vuông, bảy và một bộ phận cán bộ chỉ huy lên đường đi đến sân bay bí mật, một ngày sau khi Mỹ trở lại đánh miền Bắc bằng trận tập kích vào Hà Nội. Đó là một ngày đầu mùa hè. Mờ sáng, xe đã đi qua Hà Nội, xuôi về Nam theo đường số 1. Gió lùa và trong xe mát rượi. Hai bên đường là những ruộng lúa mượt mà. Đây đó vết tích chiến tranh đang được xóa dần Một không khí lao động sôi nổi Càng xuôi vào sâu Qua thành phố Vinh Rồi kỳ anh Lòng bẩy càng rộn ràng Anh khẽ nhầm đọc mấy câu thơ của mình Mà anh vừa nghĩ ra Đường này ta thẳng vào Nam Qua Nam Thanh, nghệ Lòng càng nao nao Mong cho thống nhất mau mau Vượt qua đèo ngang, xe bỗng dừng lại. Một đợt pháo kích của bọn Mỹ đang xảy ra ở gần đây. Đôi mắt căm thù của Bảy nhìn đường đạn từ tàu chiến Mỹ bay lên. Những cột khói bốc cao, cao lên mãi ở một làng nào đó. Phải bắt chúng nó trả món nợ này. Bảy tự nói với lòng mình. Sân bay gát, nơi cất cánh và hạ cánh của biên đội bay may mai, là một con đường đất đỏ. Một nhánh của đường 15 được chắn ngang hai đầu, cải tạo một đoạn đường thẳng làm sân bay giã chiến. Đầu phía đông sân bay là ruộng khoai, xa xa là một ngọn núi nhỏ. Đầu phía tây là vực sâu, một con suối chạy ngang, một dãy núi cao sừng sững chắn ngang, hai bên là những dãy đồi chọc. Một sân bay có tĩnh không, nghĩa là vật chứa ngại trên không, có lẽ vào loại xấu nhất, chưa kể đoạn đường bay. Đây là loại sân bay phản lực có một không hai trên thế giới với đường băng bằng đất đỏ, không có một mét bảo hiểm, không có một vệt đất, dù là rất nhỏ, để hạ cánh bắt buộc khi máy bay có trục chặt, nghĩa là không có điều kiện bảo đảm an toàn tối thiểu. Một cán bộ tham mưu nói nhỏ để tôi vừa đủ nghe Chỉ một việc dám hạ cánh và cất cánh ở sân bay này Cũng đủ để tuyên dương anh hùng rồi Dị và bảy đi hết chiều dài sân bay Đến giữa đoạn đường băng Nhìn ra hai đầu Các anh dừng lại Một bài toán hóc búa được đặt ra Có cất cánh và hạ cánh an toàn ở sân bay này được không? Nếu có một trục chặt nhỏ của máy bay Thì xử lý thế nào? Tốc độ cất cánh ra sao? Ước lượng hướng và tầm hạ cánh thế nào? Lúc nào thì kéo bằng? Chạm chân tại đâu để dừng lại được ở cuối đường băng? Dừng xong thì rẽ vào đâu để máy bay trinh sát của Mỹ không phát hiện được? Tự hạ cánh? Không liên lạc vô tuyến điện? Không có sự giúp đỡ của người chỉ huy bay? Có đảm bảo hạ cánh chính xác không? Cậu thấy thế nào? Dị hỏi bầy. Một tháng suy nghĩ, bầy trả lời. Sân bay đất, cất cánh sẽ có bụi ở phía sau rất dữ. Anh ở bên phải một chút. Đầu máy bay của tôi ngang đuôi máy bay của anh. Cùng cất cánh một lúc, đỡ mất thời gian và đỡ bụi cho số hai. Có thể cất cánh hai chiếc được. Vấn đề là phải kiểm tra máy bay thật tốt. Giữ máy bay cho thẳng. Vậy thôi. Bảy nói tới đâu là làm tới đó. Nói được, làm được. Tất nhiên, sân bay rất xấu. Nếu phi công từ chối bay, hoặc có một chút ngần ngại nào đó, thì cũng không ai được ép các anh bay. Một quy tắc hàng không gần như là của tất cả các nước. Nhưng trên con đường từ đèo ngang đến đây, Bảy đã chứng kiến cảnh giặc Mỹ gây biết bao tội ác cho nhân dân Quảng Bình. Phải trừng trị chúng, mà chỉ có không quân ta mới đủ điều kiện. Đó là điều dứt khoát, là mệnh lệnh của trên, cũng là tính gọi của trái tim anh. Điều kiện sân bay xấu như vậy, thì ta phải biết tính toán. Bảy suy nghĩ. Đường hạ cánh, cất cánh thuộc về giới hạn dưới của hệ số an toàn. Như vậy, vẫn có chỗ cho ta lách. Vấn đề là kỹ thuật cất cánh và hạ cánh. Nghệ thuật điều khiển máy bay. Khi cất cánh, do mang bom. Máy bay sẽ nặng thêm, cự ly chạy lấy đà sẽ dài hơn bình thường. Như vậy, khi cất cánh, máy bay đậu ở cuối đường băng, phải tăng lực và giữ phanh cho chắc. Đến khi máy bay đạt đủ số vòng quay tối đa, thả phanh, thì chắc chắn phi công sẽ bị một sức ép mạnh vào thành ghế. Mạnh hơn lúc cất cánh bình thường, nhưng sẽ sớm đạt được tốc độ cất cánh và máy bay sẽ rời khỏi mặt đất ở cuối đường băng được. Còn hạ cánh, nếu thả cánh là sớm, để tăng lực nâng cho máy bay, kéo bằng sớm một chút, để chạm chân vào đầu đường băng, thả dù giảm tốc kịp thời, thì vẫn bảo đảm hạ cánh an toàn. Bảy và dị tính toán hết sức tỉ mỉ. Dị là đại đội trưởng có kỹ thuật bay giỏi, đã từng là giáo viên bay, Cho nên hai anh rất hợp ý nhau khi đặt vấn đề và cách giải quyết Ngày 19 tháng 4 năm 1972 Hai phi công có kỹ thuật bay giỏi Đã điều khiển hai chiếc MiG-17 Bay ở độ cao rất thấp Từ một sân bay ở phía bắc Hà Nội Theo đường số 1 Hạ cánh nhẹ nhàng xuống sân bay giã chiến này Mọi quy luật bay đều được giữ kín Các anh hoàn toàn bay bằng mắt không liên lạc vô tuyến điện và chỉ sử dụng tín hiệu để chỉ huy hạ cánh. Máy bay được kéo đi giấu lập tức. Bọn Mỹ với tàu trinh sát vô tuyến điện và cả một phi đội đặc nhiệm chuyên làm nhiệm vụ tình báo thu các tín hiệu của không quân ta bị vô hiệu hóa. Mọi công việc chuẩn bị như nạp dầu, lắp bom, kiểm tra kỹ thuật hàng không được làm với một tinh thần và quy trình đặc biệt. Đến 15 giờ chiều, Hai chiếc mic đỉnh đạc chiếm vị trí sẵn sàng cất cánh Như hai con sư tử thu mình để rồi bất ngờ la vào kẻ thù Dị và Bảy hiệp đồng với nhau lần cuối cùng 14 giờ ngày 19 tháng 4 năm 1972 Các tàu chiến hạm đội Bảy của Mỹ Bắt đầu những loạt pháo đầu tiên vào thị xã Đồng Hới Biên đội bay của Dị và Bảy được lệnh cất cánh mang hai trái bom rất nặng ở dưới cánh. Bằng kỹ thuật điều khiển chính xác, hai con én bạc đã bốc lên trời một cách nhẹ nhàng. Hàng chục cặp mắt hồi hộp theo dõi. Sân bay nổi bụi mù mịt như một con rồng khổng lồ, uốn quanh theo chiều gió. Cộc cọc! Dị ấn công tắc máy nói hai lần, để báo cho bảy thu cánh tà và càng máy bay vào bụng. Đó cũng là tín hiệu báo cho sở chỉ huy không quân ở phía trước biết các anh đã cất cánh và thực hiện đúng kế hoạch. Cộc, cộc, chỉ là hai cái ấn nhẹ và công tắc máy nói. Bọn Mỹ không thể nào hiểu được. Nếu có đến tay chúng, thì đó chỉ là một tiếng nhiễu trong máy thu bình thường mà thôi. Theo kế hoạch, sở chỉ huy sẽ báo chính xác vị trí tàu địch cho các anh từ lúc còn ở mặt đất. Biên đội sẽ bay từ sân bay bí mật ra cửa sông Danh và rẽ về hướng có tàu địch Từ cửa sông đến vị trí tàu địch, xa nhất cũng chỉ 30 km Các anh phải bay ra biển, trên dưới 2 phút bay sau khi phát hiện tàu địch Mới được liên lạc vô tuyến điện với sở chỉ huy Nếu bay hết thời gian mà không nhìn thấy tàu địch Thì liên lạc với chỉ huy để được hướng dẫn trực tiếp Bên đội đã đến cửa sông Danh, mặt biển buổi chiều vương một lớp sương mù nhẹ, làm cản trở tầm nhìn từ trên cao xuống. Một phút, một phút rưỡi, biên đội đã bay trên biển quá 20 km, nhưng chưa thấy địch. Càng bay ra xa, mặt biển càng xanh biếc. Một màu xanh đặc biệt, chỉ có ở độ cao này ta mới thấy nhưng các anh đâu có thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp đặc sắc của thiên nhiên. Dị và Bảy căng mắt quan sát. Mặt biển không một bóng thuyền. Nếu có một vật nổi thì chỉ có tàu địch. Giờ này, bình thường hàng trăm thuyền đánh cá đã ra khơi. Cánh buồm nhấp nhô trên mặt biển vui biết bao. Bọn quỷ biển đến, làm vẩn đục mặt biển vốn trong xanh và ngăn cản mọi công việc lao động yên lành của nhân dân ta. Bỗng một ánh chớp lé lên trước mũi máy bay, dị báo cáo. Nhật lệ, Hải Âu phát hiện cá sấu, xin phép công kích. Cho phép công kích. Sở chỉ huy trả lời biên đội. Một vệt lửa nữa vút qua sát máy bay của bảy. Bọn Mỹ đã phát hiện mít và phóng tên lửa nhưng không trúng. Các tàu của Mỹ đều nhìn thấy mít. Chúng báo động. Cả hạm đội 7 của Mỹ cũng báo động. Bốn chiếc F-8 tiêm kích bảo vệ hạm đội đang bay trên hàng không mẫu hạm tròm sao. Constellation được lệnh bay rộng hơn. Nhưng chúng không dám bay về hướng có mic vì sợ mic tấn công vào hạm đội. Bọn Mỹ sợ hở sườn. Bọn phi công cường kích đi đánh phá trên đất liền vừa về. Và phi công tiêm kích trên hạm đội được lệnh cất cánh khẩn cấp. Hệ thống băng chạy để phóng máy bay trên hàng không mẫu hạ được lệnh khởi động Máy bay được đưa gấp lên bong tàu Và bọn Mỹ khẩn trương cố định cánh Hệ thống lưới bảo hiểm Hệ thống lò so hạ cánh được triển khai hoạt động Bọn giặc Mỹ nhốn nháo, hối thúc nhau Các khu trục hạ kêu cứu về hàng không mẫu hạ Hải Âu 2 Độ cao 20 mét Tốc độ 750 km h Dị nhắc 7 Từ độ cao 100 mét, các anh xuống thấp hơn. Với độ cao này, địch rất khó điều khiển tên lửa để tấn công ta. Còn ta thì thi lia bom rất tốt. Dị ra lệnh. Hải ô hai, chuẩn bị công kích. Hai tên lửa của địch lại vọt qua đầu dị và bảy. Tiếp theo là hai tên lửa nữa. Và một tên lửa có vệt lửa rất dài phía sau, bay thẳng lên máy bay cù 7 Anh cơ đậm ngang. Chiếc tên lửa vọt ngang cánh máy bay của anh Nhật lệ Hải Âu công kích Dị báo cáo về sở chỉ huy Đến lúc này Hai anh đều nhìn rõ tàu chiến địch Nó chạy dọc song song với bờ biển So với đầu máy bay Có một góc nhỏ Không thật vuông góc với mạn tàu Trong điều kiện này Chỉ có máy bay của dị Điều chỉnh một góc nhỏ Là có thể công kích được Còn bầy Anh cũng có thể cắt bom cùng với dị. Cắt bom xong, về, chắc chắn là an toàn. Không ai trách anh, vì anh đã chấp hành đúng mệnh lệnh của người chỉ huy. Anh làm tròn nhiệm vụ số 2, và cũng có thể được thưởng huân chương. Nhưng Bảy quyết định không cắt bom. Anh sẽ bay vọt qua tàu địch, và vòng trở lại tấn công lần thứ 2. Như vậy, chắc chắn đánh chúng. Bởi vì, trong lúc này, bao nhiêu tàu địch, Anh đều thấy rất rõ và việc lựa chọn đánh chiếc nào có lợi nhất cũng thuận lợi. Hướng đánh cũng rất tốt. Nhưng Bảy cũng hiểu rất rõ là làm như vậy rất nguy hiểm vì càng ở lâu trên khu vực mục tiêu thì xác suất bắn trúng của địch kể cả tên lửa và pháo cao xạ trên hạng đội càng tăng. Hải âu 2 Chuẩn bị cắt bom Dị nhắc Bảy Khi trên máy ngắm của anh Chiếc kỳ hạm của Mỹ chỉ còn một vạch ly là nằm ở giữa điểm chữ thập Hai chiếc MiG-17 bay ở độ cao rất thấp trên biển Làm cho tên lửa Mỹ bắn hàng chục quả đều bay vọt lên trên Bây giờ, các khẩu pháo phòng không trên hạm đội bắn như mưa vào hai anh Cắt bom! Dị ra lệnh Đồng thời anh kéo cò cắt bom Hai trái bom của anh như hai quả ngư lôi Với tốc độ rất lớn lao thẳng vào tàu địch Một quả trúng vào khoang trước chiếc kỳ hạm Một cột khói dựng lên trước mũi chiếc tàu chiến này Hàng loạt súng trên tàu đều câm bật Bằng một động tác có tính toán Bảy bay vọt qua trên chiếc kỳ hạm Gần đến mức thấy hàng chục thằng Mỹ ở trần chạy toán loạn Bốn quả tên lửa nữa lại lao về phía anh bằng hai hướng Anh cơ động súng thấp tránh được Bảy đưa mắt quan sát xung quanh. Hóa ra, anh đang ở giữa bốn chiếc chiến hạ, Ba chiếc đang bắn tới tấp vào anh bằng đủ loại tên lửa, pháo cao xạ và cả pháo bắn thẳng. Anh cơ động tránh hết quả tên lửa này đến quả tên lửa khác. Tung hoành như anh hùng Lê Mã Lương ở mặt trận Quảng Trị năm nào mà anh rất ngưỡng mộ. Bây giờ, anh phải vượt qua một lưới lửa phòng không hiện đại. Có lẽ... Anh là người đầu tiên trên thế giới vượt qua lưới lửa của Mỹ, dày đặc và được điều khiển tự động bằng những đa có máy tính điện tử hết sức tinh vi, mà bọn Mỹ vẫn tự khoe, không có một con ruồi nào bay lọt qua được lưới lửa này. Máy bay cù bẩy, lúc nghiêng qua phải, lúc nghiêng qua trái, tránh hết chục quả tên lửa phóng về phía mình. Còn động tác cuối cùng là vượt qua lưới lửa cao xạ của ba chiếc chiến hạm đồng loạt bắn về Anh. Hết sức tỉnh táo Anh kịp phán đoán Có một tứ giác giữa hai hạm tàu Nếu anh đi qua đó Thì không một viên đạn nào sờ được vào móng chân anh Đạp chân trái vào bàn đạp Anh đưa nhẹ cần lái qua bên trái Mũi máy bay của anh lượn nhẹ qua bên trái Mặt nước ở sát cánh bên trái máy bay Một động tác nguy hiểm ở độ cao thấp khi bay biển Chỉ cần cánh chạm nhẹ vào mặt nước Là không có cách nào cứu vãn nổi Rồi bẩy nhanh chóng cho máy bay trở lại trạng thái thăng bằng và vượt qua khu tứ giác đó một cách an toàn. Anh cho máy bay lên cao một chút. Bây giờ đã vượt qua tất cả tàu chiến Mỹ và ở rất xa ngoài biển khơi. Biển xanh biếc một màu cùng với màu của da trời. Chưa bao giờ bảy bay ra xa như vậy. Nhưng bọn Mỹ đã ở kia, kẻ gây nợ máu đối với nhân dân ta ở kia, kẻ thù đang ở trước mặt. Anh không hề nao núng, Vấn đề là tấn công vào chiếc nào Bảy suy nghĩ Từ ngoài khơi đánh vào Nếu đánh chiếc bên trái Đánh xong bắt buộc phải vòng qua phải Như vậy lại phải vượt qua lưới lửa của địch Còn tấn công chiếc bên phải Đánh xong vòng phải một chút là bay ngay vào bờ Tỷ lệ an toàn cao hơn Bảy quyết định đánh chiếc bên phải Anh cho máy bay lượn vòng qua bên trái Cắt bom xong, Dị quay vào bờ. Anh chắc chắn 7 cũng cùng cắt bom một lúc với anh, nhưng nhìn lại, không thấy 7. Anh ấn máy hỏi. Hải ô hai xong chưa? Bay vào bờ." 7 trả lời, "Tôi chưa đánh, xin phép công kích." Dị biết 7 muốn chắc ăn. Anh hiểu rõ tính tình của 7. Cái gì chắc mới nói, việc gì chắc mới làm. Trong chiến đấu, Tính lì lợm ấy lại biểu hiện một cách rõ rệt đáng yêu. Dị rất tin tưởng ở kỹ thuật bay của Bảy, một chiến sĩ xuất sắc. Đã lên trời thì rất bình tĩnh, tự tin. Cái phong cách chiến đấu như một gen di truyền của anh hùng Nguyễn Văn Bảy, của Võ Văn Mẫn, của Đồng Văn Đe. Lại một lần nữa, thể hiện ở Nguyễn Văn Bảy B này, các anh giống nhau một cách lạ lùng. Hải Âu Hai Công kích xong vào bờ ngay. Bảy trả lời, nghe rõ. Bảy điều khiển đưa máy bay vào tấn công chiếc bên phải. Từ xa, anh thấy bọn Mỹ cố cơ động tàu để tránh đòn trừng phạt, nhưng chúng chậm hơn anh. Bảy cho máy bay và đừng ngắm vào giữa thân tàu. Tàu và máy bay tạo thành một góc vuông chính xác. Anh hạ thấp độ cao và tăng tốc độ lên tới 800 km/h. Với tốc độ này, sau khi ra khỏi máy bay, bom sẽ lao với tốc độ rất lớn. Đến khi chạm vào tàu, tốc độ của bom còn trên 700 km h Và như vậy, sẽ không có vỏ tàu nào chịu nổi. Bom sẽ xuyên qua lớp vỏ thép dễ dàng. Ánh mắt rực lửa, bảy tập trung toàn bộ sự chú ý vào máy ngắm và chiếc tàu chiến của Mỹ ở trước mặt. Gạt qua mọi nguy hiểm đang chờ đón, tên lửa địch phóng tới cấp. Bẩy cho máy bay xuống sát mặt biển Chỉ cách có 10 mét Bấy giờ Các khẩu đại bác để bắn vào đất liền Đều chỉa vào máy bay của bẩy Hàng chục cột nước trắng xóa Dựng lên xung quanh Và sau máy bay anh Các loại súng thi nhau nhả đạn vào chiếc mích Đang lao tới với một tốc độ kinh khủng Mặt nước do luồng phản lực của máy bay rất thấp thoát ra Tạo thành một luồng nước xoáy như con rồng nước khổng lồ cuồn cuộn phía sau Bọn Mỹ hút hoảng Có đứa nhảy vội xuống biển Một cuộc giáp mặt chưa từng có Cái chết đến với chúng quá khủng khiếp Chiếc mic của bảy Đã đạt đến tốc độ dự định Bây giờ chóp cột cờ của chiếc chiến hạm Mỹ Nhìn từ xa đã ở phía trên chiếc máy bay của anh Anh kiểm tra lại đường ngắm Đưa tay vào cò súng Hai ngàn mét Một ngàn mét Tám trăm mét Năm trăm mét, toàn bộ thân tàu đã chùm hết máy ngắm, bảy nghiến răng, ấn cò, và kéo nhẹ cần lái. Chiếc mic ào ào vọt qua đầu chiếc chiến hạm trước khi hai quả bom như hai con rồng thép. Chỉ một lần thi lia có tốc độ lớn, nó lao tới như hai quả tinh lửa. Cả hai quả bom cắm phập vào mạn tàu. Một cột nước và cả khói cuồn cuộn vọt lên trời. Tiếp theo là ngọn lửa khổng lồ, bao trùm toàn bộ thân tàu. Bảy sưng sướng báo cáo. Hải Âu 2 đánh chúng! Chiến hạm Mỹ đã bốc cháy! Những tính nổ tiếp theo của đạn Đại Bác trong tàu, cùng với nhiên liệu làm cho cả một vùng biển ngoài khơi rực lên một vầng sáng. Nhân dân ven bờ biển Quảng Bình phấn khởi. Tận mắt chứng kiến không quân nhân dân Việt Nam trừng trị hạm đội 7 của Mỹ. Bẩy cho máy bay lên cao một chút và nghiêng trái để quan sát kết quả trận đánh. Hai chiếc trong bốn chiến hạm của Mỹ đã trúng đạn. Hai chiếc kia phải dồn lại để cứu. Một cảnh tượng hiếm thấy trên biển. Anh đưa mắt quan sát mặt biển một lượt. Bây giờ, anh mới thấy cái đẹp hùng vĩ. Cái đẹp thật sự của biển. Mặt sóng vẫn nhấp nhô một màu xanh biếc. Và ở đó dừng rực một khối lửa cao và sự nhốn nháo của kẻ đi gây tội ác bị chừng trị. Chiếc chiến hạ Mỹ nhỏ dần trong mắt anh. Bảy đưa mắt nhìn đồng hồ. 16 giờ 20 phút. Trận đánh kể từ lúc máy bay cất cánh cho đến khi hạ cánh chỉ 20 phút. Giờ đây, trên bầu trời khu vực sân bay và xung quanh thị xã Đồng Hới, Bọn Mỹ hùng hổ cho hàng trực chiếc máy bay truy tìm hai chiếc mic. Nhưng bọn chúng đâu ngờ rằng hai chiếc mích chỉ ở cách sân bay Đồng Hới nơi chúng đang lượn vòng tìm kiếm chưa đầy 30 km. Bọn chúng cố tìm để trả đũa hay gỡ thể diện. Một vòng, hai vòng, rồi ba vòng. Lúc đầu chúng còn bay cao. Lập tức, Pháo cao xạ và tên lửa của ta được bố trí sẵn ở khu vực sân bay công khai này, đồng loạt nhả đạn. Hai chiếc F-8 cháy bùng, rơi ngay tại bờ biển Quảng Bình. đó ít lâu, qua tin tức của địch, chúng ta được biết, chiếc kỳ hạm do dị đánh bị thương nặng, phải kéo qua Subic, một căn cứ lớn của hải quân Mỹ ở Philippines để đại tu. Còn chiếc chiến hạm bị bảy đánh, đó là chiếc Hixby, chúng cố kéo về Đà Nẵng nhưng không kịp. Nó phải đền tội. Điều quan trọng hơn cả là kể từ trận đánh này, hơn 10 ngày sau, Không một bóng dáng tàu chiến Mỹ nào xuất hiện ngoài khơi Quảng Bình. Và việc đánh phá bằng hải quân trong những tháng còn lại của năm 1972 đã giảm đi rất nhiều về mức độ và tính chất ngông cuồng của nó. Trận đánh này, Bảy được thưởng một huân chương chiến công. Sau đó hai tháng, trong một trận đánh máy bay Mỹ trên vùng trời Thanh Hóa, bảy đã bắn rơi một chiếc a 6 cường kích của hải quân mỹ và trên đường truy kích một chiếc nữa thì máy bay của bảy bị trúng đạn anh đã anh dũng hy sinh giữa lúc cuộc đời còn rất trẻ đã công hiến cả thời thanh xuân của mình cho đất nước đồng đội thương tiếc anh nhớ mãi anh với những ước mơ rất giản dị mà anh tin tưởng có ngày được thực hiện sẽ về lại quê hương Nhảy ào xuống sông, thả trôi theo dòng nước. Được ngồi bên má, bên ba, dưới mái nhà lá đơn sơ. vĩnh viễn nằm xuống ở một miền quê xa xôi, để cho cuộc đời tươi đẹp hôm nay muôn phần rực rỡ, để cho các bạn trai, gái nắm tay nhau hưởng những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, để các em thơ tung tăng cắp sách đến trường. khi kết thúc câu chuyện về Nguyễn Văn 7B, tôi muốn dẫn ra đây một đoạn của hãng AP ngày 20 tháng 4 năm 1972 viết về trận đánh này. Khoảng 16 giờ ngày 19 tháng 4 năm 1972, tàu Hickby cùng binh đội đặc nhiệm của hạm đội 7 hoạt động ở vùng biển tỉnh Quảng Bình, Bắc Việt Nam. Hecby là khu trục hạm vừa được tổng thống Nixon tuyên dương Vì đã vào tận vùng biển Hải Phòng, cứu các phi công Mỹ bị bắn rơi ngày 16 tháng 4 năm 1972. Chiếc Higby đang pháo kích, thì mic bay tới. Một quả bom 250 bảng lao xuống bom sau của hạng, bốc cháy. Một đoạn lớn của hông trái tàu bị phá toang ụ súng chứa đầy đạn nổ tung. Tiếng la hét, kêu cứu thất thanh. Quang cảnh thật buồn thảm. Các khẩu pháo lớn vỡ toát như loa kèn Cuộc tấn công này thật nghiêm trọng Vì đây là lần đầu tiên miền Bắc Việt Nam dùng mích đánh hạm đội 7 Mỹ Tin về trận tiến công này được loan truyền nhanh chóng trong Quốc hội Mỹ Giữa lúc các nghị sĩ đang tranh cãi về những bất đồng trong cuộc chiến tranh Việt Nam